các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net từ ngày đó sau khi bản tin trên tạp chí phát hành, cho dù là khách hàng đến bàn chuyện hay là những nhân viên tài giỏi của những doanh nghiệp muốn hợp tác cùng với bọn họ, chỉ cần là phụ nữ chưa kết hôn, ai mà lại không có một dụng ý khác chứ? Cản hơn nữa là còn có một số ông chủ doanh nghiệp lớn đi thẳng vào vấn đề, nói muốn đem con gái cả cho đàn thiên cẩn. Làm cho tôn cước nhịn không được mà than thở nghi ngờ. Đàn ông kết hôn trên thế giới này, có phải đều chết hết rồi hay không? Câu cuối cùng, ở phía trên chỉ là nói giỡn thôi. Nhưng mà than thở lại là thật. Bởi vì anh ta mặc dù sớm đã biết, người đời có bao nhiêu nịnh nọt. Nhưng biết và tận mắt nhìn thấy là hoàn toàn không giống nhau. Anh ta thật sự rất vui mừng, vợ anh ta yêu anh ta. Mà không phải là tiền của anh ta, thật sự rất may mắn, cũng vô cùng cảm động. Tóm lại một câu, tôn cức anh cũng không phải thật sự muốn làm phiền đoàn thiên cẩn theo đuổi phở. Bất quá chỉ là cố tình đem anh ta tạm thời rời khỏi bên người thời hinh sư, Nói quá thuận, không cẩn thận, lại để lộ âm mưu rồi. Thời đời rồi nói thật, là hắn được đường dẫn nhờ và đem đoàn thiên cần rời xa thời hinh sư, Bởi vì cậu ta có lời muốn nói với thời hinh sư, còn về phần nói cái gì thì đường dẫn phóng khoáng trả lời lời nói thật có tác dụng trợ giúp làm tăng thêm tình yêu của thời hình sư dành cho lão đoàn. đương nhiên anh ta không thể lập tức từ chối mà gật đầu đồng ý giúp đỡ ngay. Còn về phần đường duẫn có lời gì muốn nói với thời hình sư, đương nhiên chính là tiếp tục đề tài còn chưa nói chuyện xong trong quán ba ngày đó. Sau khi thấy đoàn thiên Cẩn lái xe vào bãi đỗ xe ngầm của công ty, thời hình sư lập tức bước xuống taxi đi về phía quán cà phê đối diện cửa ra xe Đường Duẩn đã chờ ở bên trong. Lúc vừa nhìn thấy cô đứng dậy vậy vậy tay với cô. ở đây, anh gọi cô. thầy hình Dư lập tức đi về phía trước. muốn uống gì nào. đừng Duẩn đợi sau kia cô ngồi xuống thì cất tiếng hỏi. gì cũng được. tôi không biết học trường đến công ty bao lâu. lão Đường à, anh anh nói học trường lúc trước. vì sao lại chuyển sang học khoa kinh tế? Còn có chi hướng lúc đầu của anh ấy là gì? Anh nói nhanh đi. Cậu ta vốn muốn trở thành một thầy giáo. Đừng dẫn nói. Cái gì? Thầy giáo ư? Thời hình dư há húc miệng. Đúng vậy, thật là không ngờ chứ. Anh ta mỉm cười. Bởi vì ba mẹ lão đoàn đều là giáo viên. Mà từ nhỏ nhìn thấy cha mẹ vô cùng đầm thắm. Mỗi lần đều lợi dụng kỳ nghỉ đông và nghỉ hè cùng nhau đi du lịch. Khiến cho cậu ta từ nhỏ Đã mong muốn trở thành giáo viên Đồng thời cưới một cô giáo Sau đó giống như ba mẹ cậu ta yêu thương nhau Mãn nguyện suốt một đời Hình dư nghe đến nỗi há hốc cả miệng Thái độ trên mặt giống như bị người ngoài hành tinh nhập vào Cô bị dọa sao? Đừng dẫn nhịn không được mà cười thành tiếng Thở hình dư phản ứng vô cùng chậm chạp gật đầu Thái độ trên mặt vẫn là người bị hành tinh nhập vào Thật ra lão đoàn chỉ không có chi lớn Hy vọng lớn nhất Chính là có thể cùng người mình yêu sống Một cuộc sống bình thường hạnh phúc Giống như ba mẹ cậu ta Thời hình dư chấp chấp mắt Cuối cùng hoàn hồn mở miệng Lão đường Anh xác định người đang nói bây giờ là học trường của tôi Là Đoàn thiên cần sao Không thể nào là giả được Nhưng mà học trường anh ấy Rõ ràng là một người cuồng công việc Ngày càng ngày nghỉ ngơi cũng không nghỉ Suy nghĩ công đầu ngoại trừ đi kiếm tiền Thì vẫn là làm để kiếm tiền Anh ấy làm sao không thể có chi lớn chứ Càng huống chi là người bình thường nữa Đó là do có nguyên nhân Là nguyên nhân gì? Đường dẫn công chuyển ánh mắt nhìn cô Cũng không có lập tức trả lời Bởi vì tôi Ánh mắt của anh ta khiến cho thời hình dư nhịn không được mà buộc miệng nói ra Đúng vậy Bởi vì cô Tất cả đều đều bởi vì cô Tôi tôi không hiểu Cô lắc đầu Bình thường cô nói muốn làm bạn trai. Điều kiện đầu tiên là gì? Nhiều tiên. Thời hình dư theo phản xạ trả lời. Vừa nói xong thì cả người cô cũng ngây ngốc rồi. Xem ra cô đã biết rồi chứ. Đừng dẫn nói. Thời hình dư trưởng mắt nhìn anh ta vẫn nói không ra lời. Trời ạ, trước giờ cô đều không biết. Học trường lại vì cô mà làm nhiều việc như vậy. Bỏ đi nguyện vọng từ nhỏ đến lớn của mình. Bỏ đi ngày nghỉ của mình trở thành người cuồng công tác ở trong mắt, trong miệng của người khác. thậm chí lần trước trong quán ba, lão Đường còn nói rõ ràng, yêu cô còn cố tình làm cố vấn tình yêu. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện